Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở riêng, còn lại mình trường quản lý, ăn, ngủ, tiếp khách, thậm chí nấu cơm, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong đó, nhưng trường chưa bao giờ cảm thấy chặt trội. Mới đây, nhờ bà chị trên huyện xoay sở, trường mua rẻ được một mớ gạch, xây cái bể nước hứng nước mưa ở đầu nhà, coi như một niềm hãnh diện hiếm có trong xã. Trong lúc Lam múc nước rửa mặt rửa tay, thị trường vào nhà thắp đèn và bưng ra. Gã vừa đặt chiếc đèn dầu trên nắp bể nước thì Lam hoắt hoảng la lên. "Ôi trời, chết tôi rồi, chết tôi." Trường ngơ ngác nhìn Lam oằn người, ngoái đầu lại, một tay nắm và áp phía sau, như muốn giật mạnh xuống. Trường ngạc nhiên hỏi: "Chị làm sao thế?" "Hay như, hay như đẻ, đẻ nó chui vào lưng tôi." Trường lúng túng đưa hai tay ra, nhưng không biết phải làm gì muốn vạch lưng áo của Lam để xem có con đỉa thật hay không mà là không dám. Lam vẫn rậm chân bành bạch, choáng váng muốn ngã. Sự kinh hãi làm Lam mất hết cả ngượng ngùng. Nàng xoay lưng về phía Trường, luống cuống nói: "Anh ơi, anh anh xem hộ tôi đi, mau lên trời, ghê quá, mau lên đi." Trường đưa tay vén hẳn lớp áo nâu của Lam lên tới gáy, để lộ ra nguyên vẹn tấm lưng thon dài của Lam. Cậu cẩn thận đưa đèn lên soi rồi thản nhiên nói: "Không có gì đâu, thật mà, chẳng có gì cả. Lam vòng cánh tay ra phía sau, sờ nắm từ cặp quần trở lên, rồi thở phào mừng rỡ. Ôi trời. Vậy mà tôi cứ tưởng xạo quá. Trường đứng ngây người, giữ nguyên vạt áo không buông xuống, Lam phải bước lên một bước, kéo áo xuống và bẽn lẽn nói. Chắc tại làng cái cái áo nó ướt, nó dính vào lưng, thành ra tôi cứ tưởng là đỉa cắn và nàng lảng ngay sang chuyện khác. À, anh anh lấy cho muộn cái chậu hay là cái rổ cũng được. Tôi tôi tôi đem cá về cho mẹ tôi. Trừng vẫn chưa hoàn hồn. Gã băng khuôn tự hỏi, phải chăng Lam giả vờ bịa ra câu chuyện vừa rồi để quyến rũ gã bị đỉa bám hay không? Tất nhiên phải biết chứ. Làm sao tưởng tượng nổi cái cảm giác kinh sợ ấy được. Vô lý quá. Hơn thế nữa Trừng không tin là Lam sợ đỉa đến mức đó. Người nhà quê quanh năm chân lấm tay bùn, nghề nông là sinh tử. Chưa đầy 10 tuổi đã dẫm chân xuống nước làm cỏ, cấy lúa bón phân. Có lẽ nào nhìn thấy đĩa lại cuống quýt tân như thế, chắc chỉ giả vờ để tạo cơ hội cho trưởng mà thôi. Trưởng tin chắc như vậy, cho nên gã thấy không thể bỏ lỡ cơ hội thuận lợi. Gã hồi hộp ngọ ý giọng lạc hẳn đi. Tôi tôi có điều này muốn muốn nói với làm. Tôi tôi yêu làm lâu lắm rồi đấy. Làm không giật mình, không xúc động, nàng cũng biết thế, Trừng chẳng cần phải nói ra, mà giả như Trừng phun ra vào một dịp khác thì có lẽ nàng vui hơn. Giờ này Trừng thú thật, chứng tỏ Trừng đã ngờ vực nàng cố tình tạo ra màn kịch, vạch áo cho người xem lưng để dụ dỗ Trừng, trong khi thật tâm nàng không phải thế. Nàng đưa mắt nhìn về phía nhà mình và điềm tĩnh bảo Trừng: "Anh Hãy cá cho tôi đi, sợ mẹ tôi sốt ruột. Hai người trở lại thêm nhà, ngồi xuống bên thùng cá, Lam thì thầm. Tôi tôi có chồng rồi. Sao anh lại yêu tôi? Con gái làm ngày thiếu gì? Trương Đức mặt ra không biết trả lời cách nào. Thì dĩ nhiên là Trương đã biết Lam có chồng, chẳng những thế, thằng chồng bạc phúc kia còn là bạn thân, là hàng xóm của Trương nữa. Gã u hớ nói ước nó đi b, biết bao giờ Lam mới gặp lại. Câu nói của Trương lại càng ngớ ngẩn hơn, nói thế có nghĩa là mong cho thằng bạn mình đừng về nữa hay sao? Lam cúi đầu, chậm rãi lựa những con cá rô bỏ sang thau của mình, lâu lắm mới lên tiếng, mẹ chồng tôi biết thì chết. Mình giữ riêng một tí thì bà cụ làm thế nào mà biết được. Vừa nói, gã vừa nắm lấy hai cổ tay Lam, nàng giằng mạnh ra. Ấy chết, Nhỡ ai nom thấy thì sao? Trời tối như mực thế này thì ai thấy? Hay là vào trong nhà với anh một tí đi. Ờ, vào làm gì? Thì cứ vào đây, vào anh bảo cái này. Gã đứng dậy đi vào trước, làm lấm lét ngó quanh dù chẳng thấy gì, rồi cũng đứng lên đi theo. Nàng vừa bước qua bậc cửa, chàng đã ôm chầm lấy, bốn cánh tay siết chặt. Mùi chua của bồn, mùi tanh của cá, tất cả quyện lấy nhau, tỏa bốc từ hai tấm thân rực lửa khởi đầu cho một chuyện tình mà cả hai cùng chờ đợi đã quá lâu. Từ hôm ấy, hai người cùng thao thức nhớ thương, cái ao nhỏ chiều ngang chưa đến 10. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net